Xin chào mọi người Chào các bạn quay trở lại kênh đọc truyện tiến phong Chuyện đi kỳ trên youtube nhé Anh em nào còn thức thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo Của tiên thiên ký qua tập số 30 Chắc tập này muộn rồi thì mình cũng đọc ngắn một chút nhé Xin chào đọc mờ nhé Quay trở lại với với bộ truyện Ở tập trước chúng ta thấy là Xoay quanh việc là Trần Trường Sinh Đã tình cờ gặp một phụ nhân Phụ nhân câm Ở trong Bách Thảo Viên Và ở đây uống trà đàm đạo sau đó có thể biết à, Phụ nhân này chính là Thánh Hậu Nhưng mà Trần Trường Sinh chắc là chưa biết đâu Nhờ cuộc gặp này thì triều đình đã tạm thời Đã dùng gây áp lực lên quốc giáo học viện Trước đại triều thí Và cuối chương thì chúng ta thấy là Mạc Vũ đã Bắt đầu lần theo những manh mối về những sự việc của đêm hôm đó Và khi Thánh Hậu đã để mắt đến Trần Trường Sinh Mạc Vũ thì đang âm thầm điều tra bí mật Bách Thảo Viện Liệu có thể che giấu được cái gì Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo nhé Chào Phong Chào bạn uh, Hiệu Nghĩa Nguyễn Mọi người cho Phong một like video mọi người nhé Đọc viên Phong cũng như là một uh, Chia sẻ và đặc biệt là một năng Đăng ký kênh giúp kênh Rất là muộn rồi chắc anh em cũng không biết Để ngày mai chúng ta nghe chưa bà anh em vào đang nghe tập truyện hôm nay Tiên Thiên Ký Tập 30 Đi ở trên lớp lá khô dày ở trong rừng. Nghe thanh âm tuôn rơi. Mạc Vũ cảm thấy lòng có chút ít loạn. Gió thu lạnh xuống xuyên qua cây cối phớt vào mặt. Mặt của nàng vẫn nóng hổi như là cũ. Lúc trước bị Trần Trường Sinh nói không hòa hợp, nàng đã cực kỳ xấu hổ. Cuối cùng là bị hắn nói ra chính mình vẫn là tấm thân xử nữ, lại càng sinh ra nổi giận. Nếu như Trần Trường Sinh nói là một lão ngự y tuổi cao đức trọng, Nếu như Trần Trường Sinh là một lão ngự y tuổi cao đức trọng, tự nhiên thì không sao. Nhưng mà thấy thế nào hắn cũng chỉ là thiếu niên chưa rõ thế sự mà thôi. Lá khô theo cước bộ mà phá, gió thù theo tẹo áo mà động, xuyên qua thu lâm của quốc giáo học viện, đi tới trước thành cung. Nàng dần dần tỉnh táo, quay đầu nhìn về phía tiểu lâu như ân như hiện sau rừng cây. Nhớ tới chuyện mình làm lúc trước cảm thấy quả thực là khó có thể tin. Nàng đối với một thiếu niên,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 Trần Trường Sinh quý trọng sự bình tĩnh này, đem toàn bộ thời gian dùng ở tu hành cùng đọc sách. Hiền viên phá cũng giống như vậy. Đường Tam thẩm độc mặc dù rất hoài niệm nhiều loại tươi vui ngoài thường viện, nhưng mà thấy hai gã đồng bạn như vậy, không thể làm gì khác, đành phải chăm chỉ thôi. Tàng Thư Quán Trần Trường Sinh mỗi đêm dẫn tinh quang tẩy thủy. Mặc dù thân thể vẫn không có bất kỳ một biến hóa nào, tu hành không có bất kỳ tiến triển, nhưng hắn không tức giận một chút. Tự minh Tường đến thu nạp từng bước cũng đã làm cẩn thận tỉ mỉ, không có bất kỳ sơ suất nào cả. Thường thế trên cánh tay phải của hiên viên phá từ từ chuyển biến tốt đẹp, hơn đã tốc độ trở nên càng ngày càng nhanh. Nếu như có thể ở trước đồng chí hoàn toàn bình phục, được Trần Trường xin chỉ điểm bắt đầu tu hành các tông phái công pháp trong tảng thư quán, nó không chừng thực có thể là có khả năng kịp tham gia đại triều thí. Đường tam thập lục tu hành không ngừng, trần nguyên số lượng cùng với độ tinh khít không ngừng được tăng lên. Cảnh giới tọa chiếu thượng cảnh càng ngày càng vững chắc Sớm đã đi tới trước cánh cửa thông u Nhưng mà tựa như là những đồng bản trên thanh vân bảng Lúc trước không có chuẩn bị vạn toàn Hắn tuyệt đối sẽ không có mạo hiểm bước ra một bước kia Từ tọa chiếu thượng cảnh đến thông u Cánh cửa này cũng là sinh tử quan hung hiểm nhất Cho dù người thu hành thiên tài hơn nữa Cũng rất chuẩn bị thời gian rất dài Cho dù là thu sơn quân năm đó cũng là dùng suốt một năm Đấy là còn trên cơ sở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 lấy rất nhiều dược thảo cùng linh quả thế gian hiếm thấy. đợi đúc cần hắn dựa vào phương pháp lão sư kế đạo nhân dạy choán bắt đầu chế thuốc. hắn tin tưởng mình nhất để có thể luyện đa đan dược không thua li sơn kiếm tộc. thiên đạo viện những chỗ này. tiếp theo chính là pháp môn. hắn mặc dù tẩy tùy không thể thành công nhưng mà cũng bắt đầu đọc tọa chiếu nội quan tương quan bộ sách, hy vọng đến lúc đó có thể giúp đường tam thẩm lục thuận lợi vượt qua. quá trình các bách thảo viên trộm được thảo trộm dược thảo rất cẩn trọng, có chút làm trái với nguyên tắc quán. Nhưng mà ở trước mặt nguy cơ sinh tử nặng nề, hắn căn bản không nghĩ quá nhiều. Trong quá thời điểm nhìn trên bàn đá chén, chén, đèn, chén đèn dầu, rất tự nhiên nhớ tới trung niên phụ nhân. Sau đó hắn nhớ tới lạc lạc. Nếu không nếu như không phải là lạc lạc ở trên tường viện mở ra cánh cửa kia, nếu như không phải lạc lạc từng ở tại bách thảo viên một thời gian, nếu như không phải lạc lạc để cho kim trường sử ở lại quốc giáo học viện trong thời các bọn ánh trộm được âm thầm giúp bản hắn theo dõi tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh ngày đó ban đêm trần trần sinh đang đọc một thiên tiền nhân bút ký từ tọa chiếu vào thông u lại nghĩ tới chính mình quên mất một chuyện rất quan trọng vẫn là lạc lạc trong nháy mắt lưng áo của hắn bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm lạc lạc bản thân có thiên phú huyết mạch của bạch đế nhất thị trần nguyên cực kỳ dư thừa ở quốc giáo học viện mấy tháng thời gian Dễ theo hắn chỉ, chỉ đạo tu hành, dễ dàng đạt đến tọa chiếu thượng cảnh. Nếu như yêu tộc tu hành cũng dựa theo loài người tu hành, phân chia mà nói. Như vậy, nàng cũng gặp phải đạo quan khẩu vô cùng nguy hiểm kia. Nghĩ tới đây, Trần trương Sinh đưa ra rất nhiều hối hận cùng sợ hãi. Nếu như thời điểm lạc lạc phá quan xảy ra vấn đề, Hắn thực sự không cách nào tha thứ cho chính mình Hiện đảm đối với cánh cửa Bước vào thông u đã có hiểu rõ mẫu chốt hơn chính là Hắn có thuốc Hắn làm sao có thể ngồi im Đứng dậy chạy đến trong nhà gỗ Nhỏ bên cạnh viện môn Đối với Kim Ngọc Luật hỏi Lạc lạc điện hạ lúc nào có thể đi khỏi ly cung một chuyến Kim Ngọc Luật đang uống rượu hít mắt Cầm nếp bạch quả đưa vào trong miệng Nghe lời này có chút không giải thích được hỏi Sao thế Trần Trần Sinh thấy vẻ mặt Quán Cảm thấy ý nghĩ của mình quá mức đơn giản Suy nghĩ một chút nói Ta có một số chuyện nói với nàng Muốn gặp nàng một lần Nếu như thực sự không tiện Có thể phiền Toái trường xử ngài Giúp ta đưa phong thư cho nàng hay không Kim Ngọc Luật đem bài quả ném vào trong miệng Vừa chớ tước Vừa mơ hồ Không rõ nói Chỉ có chuyện này thôi sao Trần Trường Sinh có chút không giải thích được Nghĩ thầm làm sao để chỉ có chuyện này Người muốn gặp thì gặp đi Cần gì đến ta đưa thưa? Kim Ngọc Luật rơi đến chén rượu, két một tiếng uống cạn, bởi vị cay mà không ngừng hít hạng. Trần Trường Sinh lại càng không hiểu, mở to mặt hai mắt hỏi. Có thể gặp sao? Điện hạ ly cung không đi ra ngoài. Đây là lý do an toàn. người là lão sư của điện hạ cũng sẽ không hại nàng. Muốn gặp thì đi đi cung gặp, ai có thể cản ngươi? Trường Sử, làm sao ngay không nói sớm chứ? ta thấy người chưa bao giờ rời khỏi giáo hậu viện một bước, nghĩ đến người muốn chuyên tâm tu hành mà, trường sự sao thế? ta, ta cảm ơn ngươi, ta làm sao không cảm thấy có chút lòng biết ơn nào vậy? Ban đêm không thể vào được ly cung, rạng sáng hôm sau trời còn chưa sáng, chưa tới 5 giờ, Trần Trường Sinh đã phá lệ rời giường, sau đó gọi Đường Tam thập lục cùng hiên viên phá, vội đi tới chỗ người khác cổng đem tình thần hương đưa tới dưới mũi của kim ngọc Luật, làm cho ta tỉnh cơn say rượu thiết luân đè ép trên bàn trên lên đá xanh ở trong bách hoa hạng phát ra âm thanh lộn cộp xe ngựa chờ hai người hai yêu đi về phía ly cung ly cung là chỗ ở của giáo hoàng đại nhân cũng là trung tâm của quốc giáo từ trước đến giờ cùng đại chu hoàng cung tịnh sưng nằm ở phía tây của kinh đô là một mảnh cung điện thật lớn cực kỳ nguy nga tráng quạt trong vòng cự ly hơn 10 dặm Còn ở phụ cận Bắc Tân Kiều, đã có thể nhìn thấy. Quang Minh Địch Năm 1573 Quốc giáo sơ lập Đến nay đã có 800 năm thời gian, nhưng mà từ khi thiên thư hàng lâm, Quang Minh Đạo Môn đã thịnh hành trên đại lục, nội tình đâu chỉ vạn năm chứ. Lì cùng làm như là tượng trưng cho quốc giáo, tự nhiên phi phạm. Phiến cung điện này chiếm diện tích rộng lớn, phẳng vất vô biên vô hạt. Thần đạo có thể để cho tám chiếc xe ngựa song song đi về phía trước, xuyên suốt nơi này. Giáo hoàng đại nhân chính đã ở Ly cung, ở sâu trong phiến cung điện nguy nga này, phía trước mấy chục tòa cung điện cùng với kiến trúc trang nghiêm, phân chia ở bốn phía bạch thạch quảng trường, phân thuộc mấy đại cơ cấu trong quốc giáo. Ly cung phụ viện tự nhiên cũng ở trong phiến cung điện này, cùng mọi người tưởng tượng bất đồng. Thanh Diệu Thập Tam Ti cùng Tông Tự Sở cũng thuộc Thanh đẳng lục viện cũng ở bên trong phiến cung điện này. Tiếp giáp với nhau, phẳng phất nhất thể, nơi này có khi được người gọi là học viện thành, chính là vì đạo lý này. Kinh đô nổi tiếng thắng cảnh, ly cung thanh đẳng, một phần chỉ chính là vô biên vô hạn thanh đẳng bao phủ tường rào nối tiếp ba tòa học viện này. Dĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn là phía sau cung điện phiến thanh ý, gần chỗ giáo hoàng đại nhân nhất. Thời điểm Trần Trường sinh bốn người rời khỏi quốc giáo học viện, trời còn chưa sáng, Thời điểm đi tới trước ly cung, vừa lúc sáng sớm 5 giờ 2 khắc, vừa lúc là thời gian mở cửa. Kim Ngọc Luật nghĩ tới thiếu niên này tính toán thời gian chính xác như vậy, không thể nhịn được cười lắc đầu. Ly cung phía ngoài có vô số cây cột đá, cột đá cao chừng 10 trượng, ít nhất cần mấy người mới có thể vây quanh. Mỗi cây cột đá cách nhau cự ly trăm trượng, nhìn như là từ đằng xa, cũng không cảm thấy đặc thù. Nhưng đi tới bên cạnh, cột đá thành liệt, tỏa ra cảm giác tráng quan đi tới trước cột đá, Hiện viên phá mới phát hiện ở trên cột đá lại không có chút khe hở, không khỏi rung động há to miệng. Những cột đá này dĩ nhiên là cả một khối đá nguyên vẹn mài thành, cũng không biết năm đó thời điểm xây dựng ly cung, bọn người từ nơi nào tìm được nhiều nham thạch đầy đủ như vậy, nếu thế nào vận chuyển tới kinh đô? Gió sớm xuyên qua, nắng sớm chiếu rồi, giữa các cột đá không có bất kỳ sự vật, ở trên cột đá chính là thiên không khắp nơi đều trống không, tựa nhiên là không có gì ngăn cản được, cho có phi điều bay lượn mà qua, không có dẫn phát bất kỳ một dị trạng nào. Nhưng ở những cột đá chính là đại môn của ly cung. Nếu có người chưa được phép mà tự ý vào hoặc là lên dán tiến vào, sẽ có cấm chế xuất hiện. Về phần đến cùng sẽ gây ra cấm chế gì, không người biết được, bởi vì đã có quá nhiều năm đạo cấm chế này không có xuất hiện, căn bản không người nào dám xông ly cung. Cấm chế chân Tướng cũng dần dần bị lãng quên. Đạo cột đá này không có ngăn cản Trần Trường Sinh đám người này. Hắn đưa lên văn thư, dễ dàng thông qua xét duyệt. Chẳng qua ánh mắt, những người đó nhìn bọn hắn có chút khác thường. Bởi vì trên văn thư viết rất rõ ràng, bọn họ đến từ quốc giáo học viện. Quốc giáo học viện, chỉ nhìn tên đã biết cùng quốc giáo quan hệ mật thiết đến mức nào. Nhưng đó đã là chuyện hơn 10 năm trước. Kể từ khi quốc giáo học viện viện trường tiền nhiệm gia nhập trang... Trần thị hoàng tộc khởi sự. Bị giáo hoàng đại nhân chân áp. Loại quan hệ này đã sớm bị cắt đứt rồi. Đây là hơn 10 năm. Lần đầu tiên quốc giáo học viện xuất hiện. Tại trước ly cùng. Quốc giáo học viện ba tên thiếu niên hiện tại. Đã là danh nhân ở Kinh Đô. Lại càng không muốn đề cập tới vị. Người gác cổng như là Kim Ngọc Luật. Nắng sớm chiếu sang bên cột đá. Mơ hồ có thể nhìn tới đồ án gì đó. Trần Trường Sinh từng dự thi tông tự sở. Nhưng mà đi tới chính là vọng giang. Phân viện, phụ trách nhiệm, chiêu mộ, tân sinh. Hắn cũng lần đầu tiên tiến tới nơi này. Hắn thu hồi tầm mắt nhìn khắp nơi. Theo kim ngọc luật đi lên thần đạo rộng rãi, hướng tiền phương đi. Hai bên thần đạo có vô số cây cối. Cho dù là thu ý, túc hàn, lá rụng cũng nhiều. Nhưng bởi vì cây cối quá dày đặc, vẫn là rất khó nhìn rõ hình ảnh trong rừng. 5 giờ hay khắc, Ly Cung mở cửa. Cũng đúng là thời gian học sinh của Ly Cung phụ viện, tông tự sở. Thanh Diệu thập Tam ti đi học, nơi xa tượng viện mưu hồ chuyển đến tiếng đọc sách thanh lành. Ở trong rừng cây hai bên thần đạo, kiếm khí tung hoành, hù dọa vô số phi điều. Lại có các loại khí tức nóng lạnh bất đồng ở trong rừng xuyên qua. Đường Tam thập lục nhìn kiếm quang, cảm giác khí tức hai hàng lông mày trau lên, sinh ra một chút hứng thú. Các học sinh trong rừng sáng sớm tu hành có rất nhiều người phi phạm. Hắn thậm chí phân biệt ra được mấy đạo khí tức không kém gì mình, còn không biết là gian học viện nào. Trần Trường Sinh quý trọng thời gian, nhiệt tình yêu thương học tập. Đối với loại hình ảnh này tự nhiên rất có hảo cảm, thậm chí có chút mơ hồ hướng tới. Nhưng nghĩ tới chuyện của Lạc Lạc, hắn không có dừng chân quan sát mà là tăng nhanh cước bộ đi tới tòa cung điện hùng vĩ ở cuối thần đạo. Đột nhiên hắn dừng bước. Kim Ngọc Luật cùng hai tên thiếu niên cũng tùy ý dừng bước bởi vì có chút chuyện kỳ quái xảy ra. Trong rừng cây hai bên thần đạo, vị trí cùng bọn họ hình, hình thành bình hành Lúc trước vốn là rất nhiều kiếm khí, xé gió, thanh âm đột nhiên biến mất không thấy, trở nên an tĩnh dị thường. Trần Trường sinh nhìn hai bên thần đạo một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước, khi ngọc đuột đám người cũng đi theo. Theo cước bộ của bọn hắn, trong rừng cây, hai bên thần đạo kiếm khí gào thét dần, dần dần dừng lại. Bọn họ đi tới chỗ nào, an tĩnh liền đi theo tới chỗ đó. Tựa như là có gió trong rừng xuyên qua, mang đến tin tức nào đó, hoặc như là không khí quỷ dị nào đó. Đang lan tràn Khi bọn hắn đi tới thần đạo trung đoạn Cự ly hoàng cung hiện Cự ly tòa cung điện Hình tròn phía trước còn có một đoạn rừng cây hai bên thần đạo đó hoàn toàn an tĩnh Sau đó vang lên một trận Xa xa tiếng vang Đây không phải là xuân tầm gặp lá dâu Mà là tiếng bước chân dài đặng Mấy trăm tên thanh niên nam nữ Từ trong rừng cây đi ra Đứng ở hai bên thần đạo Nhìn chân, chân, nhìn đoàn người trần trường sinh Những người này là học sinh tông tự sở Thanh Diệu tập tam ti Cùng với ly cung phổ viện Sắp hàng hai bên đường Tự nhiên không phải hoan nghênh Mà là quan sát Bọn họ nhìn Trần Trường Sinh Ánh mắt tâm tình có chút phức tạp Tò mò, cảnh giác, khinh biệt, chán ghét Không phải trường hợp cá biệt Thanh Đảng yến Quốc giáo học viện đã chiến thắng ly sơn kiếm tông Bởi vì phần hôn ước với tử hữu dung Trần Trường Sinh đã trở thành danh nhân Đám học sinh của trư học viện Không có tham gia thanh Đảng yến Đối với hắn đã phi thường tò mò Chẳng qua không cách nào tiến vào quốc giáo học viện Trần Trường Sinh đám người đã chưa bao giờ xuất viện Cho nên không cách nào tiếp xúc Hôm nay nghe có người nói Ở quốc giáo học viện đến ly cung Bên trong đó có Trần Trường Sinh Cơ hội hiếm có như vậy Bọn họ làm sao có thể bỏ qua được chứ Bọn họ rất muốn nhìn xem Trần Trường Sinh này là cái bụi như thế nào Hắn đến tột cùng là cái hạng người gì Lại muốn cưới từ hữu dung Cũng có rất nhiều ánh mắt Rơi trên người đường Tam Thập Lục Chỉ bất quá Cùng với ánh mắt tâm tình phức tạp Rơi trên người trần trường sinh bất đồng Những ánh mắt kia tràn đầy quý ý Hơn nữa Phần lớn cũng đến từ chính các nữ sinh Của thanh diệu thập tam tỷ Thành văn bảng thiêu niên thiên tài Thế ra đệ tử Dung Mạo Anh Tuấn Tính tình ngạo mạn Vô đoạn từ phương diện nào đến xem Thì đường tam thập lục cũng hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn tình nhân trong mộng của thiếu nữ Nếu như có muốn nghĩ vấn thủy đường Đường ra hào phú để triều đình cũng phải ghen tị địa vị quán trong lòng các thiếu nữ thậm chí còn cao hơn so với cầu hàn thực nữa đường tam thập lục về mặt lạnh đùng mắt nhìn thẳng tiêu sái cao ngạo không nói gì Thế bộ dáng kia mấy thiếu nữ suýt nữa đã kêu ra thành tiếng trần trường sinh cùng hiên viên phá có chút ngoài ý muốn ở trong ngày thường thường thấy người này bộ dáng lười nhác đã sớm quên mất hắn là một danh nhân các thiếu nữ ánh mắt tràn để ái mộ hòa tan mấy trăm người địch ý như có như không Đối với quốc giáo học viện Hai bên thần đạo Trần Trường Sinh tĩnh thần Không để ý tới ánh mắt bất thiện Rơi vào trên người mình Chầm mặt đi về phía trước Áp lực nhìn không thấy Nhưng mà chỉ có chính hắn cảm thụ dị thường chân thiết Trước hết trải qua chính là rừng cây ngoài Tông Tự Sở tránh viện Nơi này đám học sinh tuổi trẻ Ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh lạnh lẽo nhất Thiên hải nhà nhi nhân duyên Dĩ nhiên không thể quá tốt Nhưng hắn dù sao cũng là học sinh của Tông Tự Sở Tông tự sở thầy trò cũng trông cậy vào hắn. Qua sang năm, đại chiêu thí bỗng nhiên nổi tiếng, kết quả bây giờ lại bị Lạc Lạc đánh thành tàn phế. Sau thanh đẳng yến, kinh đô nghị luận, tông tự sở thường thường bị hình dung cực kỳ kém cỏi. Cùng đi sơn kiếm tông giống nhau là hai phía thất bại nhất. Tông tự sở thầy trò không người nào dám có thái độ với Lạc Lạc. oán hận tự nhiên là có thể rơi vào trên đầu quốc giáo học viện. Chuẩn xác hơn mà nói, rơi vào trên thân của Trần Trường Sinh ba người kia. Trần Trần Sinh không để ý đến những ánh mắt này. Từ tông tự sở tránh viện đi tới trước. Cũng tại lúc này trong đám người bên cạnh thần đạo bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Thì ra là chỉ là người còn chưa thầy tuổi. Bởi vì có ánh mắt nóng bỏng của các thiếu nữ học sinh tập trung trên người. Đường Tam thập lục tự nhiên là muốn giữ bộ dáng lãnh ngạo. Lúc này chợt nghe thấy cái câu nói kia. Sắc mặt trở nên lạnh lùng. Ánh mắt biến thành sắc bén. Nhìn sang phía phát ra âm thanh. Xác nhận Hắn là một tên đệ tử tông tự sở hô đêm. Trần trường Sinh đưa tay ngăn cản, nhìn hắn lắc đầu. Hôm nay tới ly cung, là muốn gặp lạc lạc có chút chuyện quan trọng để dặn dò, không muốn chậm trễ thời gian. Hắn có thể không phải là người cam chịu nhẫn nhục nhưng cũng sẽ không vì một câu nói của người bên cạnh liền nổi giận lôi đình. Tức giận, ghen tị, uất ức, thương tâm, khổ sở. Những loại tâm tình tiêu cực này không tốt cho thân thể, hơn ở ngoại trừ lãng phí thời gian, chả có bất kỳ ý nghĩa nào hết. Đường Tam Thập Lục lạnh lùng nhìn đám người của Tông Tự Sở, sau đó cất bước đi theo. Trong đám người của Tông Tự Sở vang lên tiếng xôn sao. Đối với cách nhìn mang theo ý tứ cảnh cáo quán cực kỳ bất mãn, người này hô tiếp <cười> vốn là như thế chẳng lẽ còn không thể nói hay sao? Quốc giáo học viện không phải là năm nay vừa mới thu nhận học sinh sao? Chẳng lẽ đã muốn bá đạo như là thiên đạo viện sao? Đường Tam Thập Lục nghĩ tới thái độ của Trần Trường Sinh, hít sâu một hơi không thèm để ý nữa nghĩ thầm hôm nay coi như là mình bị làm một kẻ điếc chờ sau đó làm xong mọi chuyện từ đi cung đi ra nếu còn có người dám trêu chọc chính mình lúc đấy tính tiếp trong tiền viện tông tự sở ly cung phụ viện thanh diệu thập tam tì tường viện tương điên tiếng chuông cũng cùng vang lên đi qua tông tự sở không xa đi tới trước cửa ly cung phụ viện bên cạnh thần đạo nơi này là trồng rất nhiều cây hoè ở cuối mùa thu cũng không có lá rụng ức ức thanh thanh rất phù hợp với thân phận của ly cung phụ viện. Tin tức quốc giáo học viện tới nơi này đã chuyển khắp 3 tòa học viện. Càng ngày càng nhiều người từ trong học viện chạy ra, đi tới bên cạnh thần đạo, tò mò nhìn trần trường sinh đám người. Hai bên thần đạo nhất ở phía tây, đám người tụ tập đông nghiệt, nhìn rất là tráng quan. Dưới góc khỏe các học sinh của ly cung phụ viện có nhân số nhiều nhất. Nhìn đám người quốc giáo học viện bình tĩnh đi lại trên thần đạo, có ít người đột nhiên cảm giác có chút bồi phục. Nếu đổi thành bọn hắn Liệu có thể bước đi trầm ồn giữa nhãnh mắt soi mói như thế này hay không Tô sư huynh tới Ly Cung Phụ Viện đám người khẽ xôn sau. Đám học sinh trẻ tuổi tự động tránh sang hai bên Tạo thành một lối đi Một thanh niên giáo sĩ tĩnh nhã quý khí Theo con đường này đi tới trước thần đạo Thanh niên giáo sĩ này Chính là nhân vật đại biểu cho học sinh Ly Cung Phụ Viện Thế hệ này Tô Mạc Ngu Địa vị quán ở Ly Cung Phụ Viện Cũng sắp gì như đã Tràng Hoan Vũ Ở Thiên Đạo viện, Mà Thanh Đằng Yến trận thứ hai Vũ khí trước đó không đâu Chính là người này đứng đầu Đứng đầu Thanh Đằng Yến vũ thí Vốn là chuyện rất là vinh quang Nhưng năm nay Thanh Đằng Yến trận đầu Lạc lạc điện hạ một quyền phế đi Thiên Hải Nha Nhi Trận thứ ba lại càng trình diễn quá nhiều màn kịch Tất cả danh tiếng đều bị quốc giáo học viện cướp đi rồi Có rất ít người quan tâm đến chuyện Chuyện vũ thí Tô mặc Ngu Mặc dù không có bình luận gì đối với chuyện này, nhưng mà dù sao cũng là người trẻ tuổi, ắt hẳn tâm tình không có vui vẻ là mấy. Cầu Hàn Thực, lại không làm gì được người này sao? Hắn nhìn thiếu niên bình thường trên thần đạo, có chút không giải thích được nói. Chẳng lẽ thiên cơ các đã đánh giá quá cao cầu Hàn Thực sao? Vì chuẩn bị phá quan tỏa chiếu thượng cảnh, hắn cần dùng chân nguyên của mình giúp lão sư luyện chế đan dược. Vì vãn bỏ lỡ thanh đằng yến đêm thứ ba trong hoàng cung Cũng không có nhìn thấy cuộc đấu giữa quốc giáo học viện cùng Ly Sơn Kiếm Tông Chỉ thông qua sư trường cùng đồng học thuật lại mới biết được một chút ít tình huống Mặc dù nghe rất nhiều người, giảng dài, tình hình lúc đó Hắn Thủy Trung nghĩ mãi cũng không rõ Quốc giáo học viện làm sao có thể thắng được Ly Sơn Kiếm Tông Nhất là thiếu niên gọi tên là Trần Trường Sinh kia Làm sao có thể đối kháng với cầu hàn thực mà không rơi vào thế hạ phong Hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy Trần Trường Sinh chỉ nhìn một cái đã nhận ra gã thiếu niên này quả thực là tẩy tùy cũng còn chưa có thành công tẩy tùy không thành công tâm trí dù trường thành sớm cũng không cách nào minh tính thiên địa càng đừng nói tới thần thức cường độ cầu hàn thực lại không thắng được hắn hắn chỉ có thể cho rằng cầu hàn thực không được tài giỏi như mọi người trên đại lục từng đánh giá tô sư huynh nói thật có lý ta thấy đại chiêu thí sư huynh cẩn thận một chút biết đâu đã có thể thắng được cầu hàn thực đi cung phụ viện có học sinh ca ngợi chẳng qua dù sao cũng đều là người có kiến thức, cầu hẳn thực có thể đứng hàng thứ hai trong thần quốc thất luật, có thể bước ra thành vân đi vào điểm kinh. đi vào điểm kim, tự nhiên là cực kỳ bất phàm, cho nên cho dù là nổi giận thay cho tô mặc ngu cũng là có trường mực. nhưng đối với người của quốc giáo hậu viện lại không cần phân thức tên thiếu niên trần trường sinh kia ngay cả tẩy tùy cũng không thể, sợ rằng thanh đẳng yến là đánh bậy đánh bạ thôi. tên học sinh của ly cung phụ viện nhìn trần trường sinh lắc đầu nói đợi thấy thanh diệu thập tam tì có chút ít sư mùi, thậm chí ngay cả ly cung phụ viện, một vài nữ đồng học cũng nhìn quốc giáo học viện thiếu niên áo xanh bồng bềnh lộ ra một bộ dáng mê mẩn, càng thêm buồn bực oán hận nói: <cười> ta thấy đường tam thập độc kia cũng chỉ là hạng hữu danh vô lực mà thôi. Tôn Mặc Ngu khẽ co mày, rất không đồng ý nói: nếu như đoán không sai, quốc giáo học viện ba người này sang năm cũng muốn tham gia đại triều thí, đều sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chúng ta thái độ khinh mạn của các ngươi thực không thể được đường đường người này hơn nữa đường đường người đường đường người này hơn nữa chính là kinh địch tên học sinh đi cung phụ viện ký biết sư huynh từ trước đến giờ làm việc rất có nề nếp vội vàng nói sư huynh dạy dỗ chí phải tôn bạc vũ thấy vẻ mặt quán liền biết hắn không thể lọt tay lắc đầu nói thanh đằng yến quốc giáo học viện có thể thắng được ly sơn kiếm tông không người nào có thể nghĩ đến tại sao Tự nhiên không phải là bởi vì Trần Trường Sinh thực sự mạnh hơn cầu Hàn Thực Mà là bởi vì lạc lạc điện hạ quá mạnh Mà đường Tam Thập Lục cũng rất mạnh Mấu chốt nhất chính là Ta tin tưởng xếp hạng trên thanh phần mạng Hắn nhìn đường Tam Thập Lục nói Thiên cơ Thiên Cơ các sắp hắn ở vị trí 36 Nhất định lán xứng với vị trí này Cho dù mạnh như thế nào bất quá cũng là 36 Tiên học sinh đi cung phụ viện kia nhìn Tô Bạc Ngu than thở nói "Sư huynh xếp hạng 33 Hắn làm sao cũng không thể hơn người Tô Bạc Ngu cười cười Không nói gì cả Trần Trường Sinh vội vã đi gặp Lạc Lạc Cho nên không muốn dừng lại Đường Tam Thập Lục không thể làm gì khác Đành phải đóng vai một người điếc Tránh gây chuyện Nhưng mà chuyện tình nhân, trên nhân thế này Thường thường chính là như vậy Thời điểm ngươi càng không muốn gây chuyện Thì chuyện sẽ tự động tìm đến người Rõ ràng bọn họ trả tới đi cung phụ viện. Trong đám người tông tự sở phía sau lại lần nữa truyền đến một câu nói. <cười> Tẩy tùy cũng không được. Có tư cách gì mà cưới từ hữu dũng Ba một tiếng vang nhỏ. Đường Tam Thập Lục dừng bước. Trần Trường Sinh lại không hề ngừng chân. ngay cả tiết tấu bước đi cũng không loạn nói. Trên đường gặp chó sủa Ngươi còn muốn đi giảng đạo với nó sao? Đường Tam Thập Lục nhìn bóng đương quán nói. <cười> Dĩ nhiên cũng không giảng đạo lý. Chúng ta có thể dùng đá mà ném. Trần Trừng sinh dừng lại, xoay người nhìn hắn nói Thần đạo quét dọn sạch sẽ như vậy Tựa như bách hoa hạng vậy Đến đâu mà tìm đá chứ Đừng tam thập lục biết hắn đang nói điều gì Nghĩ tới ngày đó mình cùng đám người Ở kinh đô chiến một hồi Nhịn không được bật cười, lắc đầu than thở một tiếng Đi tới bên cạnh hắn nói Ta vốn tưởng rằng sau hôm đó Cũng đã nghe không được Có người dám nói lời như thế đối với ngươi Nếu như thánh hậu nương nương nói lời này Ngươi có thể làm sao đây Trần Trường Sinh vỗ vỗ bở vai hắn an ổi. Cho nên, coi như không nghe được tốt lắm. Đường Tam Thập Lục suy nghĩ một chút nói. Ta làm sao lại không cảm thấy có hiệu quả an ủi vậy chứ? Phát hiện đám người quốc giáo học viện không có phản ứng gì. Ngay cả đường Tam Thập Lục trong truyền thuyết lạnh đùng táo bạo cũng như vậy. Tông tự sở đám người, đạo thanh âm kia càng lúc càng lớn. Ý vị diễu cợt càng ngày càng đậm. Thì ra quốc giáo học viện đều là một đám tiểu quỷ nhát gan. Trần Trường Sinh tự nhiên sẽ không để ý tới. Hiên viên phá nghe được. Đường Tam Thầu Lục yên lặng. Kim Ngọc Luật ở bên cạnh nhìn bọn hắn cười. Đường Tam Thầu Lục nhìn nụ cười quán. Cũng không có biện pháp làm bộ như yên nói. Ngài cũng không quả nè. Kim Ngọc Luật cười nói. Ta chính là một người gác cổng. Quốc giáo học viện đại môn. Không có ở chỗ này. Tên học sinh của Tông tự sở kia rứt quát trong đám người đi ra. Nhìn bóng lưng của bọn hắn hồ. Trần Trường Sinh. Liệu quỷ nhát gan nhà ngươi có dám đánh một cuộc với ta hay không? Đường tam thập lục không quay đầu lại. Lắc đầu. Dùng thanh âm chỉ có chính mình. Mấy người mới có thể nghe được nói. Thật khó chịu. Xin lỗi. Xin lỗi. Trần Trần xin thực lòng xin lỗi vỗ vỗ lưng quán. Thế người quốc giáo học viện. Thủy Trung không có phản ứng. Tên học sinh tông tự sở kia cười lạnh hai tiếng. Lúc này cũng không có tiếp tục nói gì. Dọc theo thần đạo. Trần Trừng sinh đám người tiếp tục đi về phía trước. Cách tòa cung điện hình tròn càng ngày càng gần. Đã có thể thấy rõ ràng mấy trăm bậc thềm đá. Lúc này, thực vật bên bên đường từ cây hoè biến thành Tùng Bách vẫn úc úc thành thành, chẳng qua là tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Thanh diệu thập tam ti là ở chỗ này. Tòa học viện này có địa vị không quan trọng như ly cung phụ viện. Nhưng bởi vì phần lớn học sinh trong học viện cũng là nữ tử, cho nên được quốc giáo, giáo khu, Giáo khu sử an bài ở khu vực tương đối quan trọng Tránh phát sinh vấn đề gì Sau thân tùng bách Thanh diệu thập tam tì thiếu nữ học sinh nhìn bọn hắn Chủ yếu là nhìn đường tam thập lục thôi Về mặt rất là kích động Nhưng đại ngượng ngùng Biểu hiện quá mức Cố ý hướng hai bên cạnh chú ý Thần tái khả ái kho nói thành lời Chính là đường tam thập lục tâm tình Bị tên học sinh tông tự sở kết làm cho cực kỳ tồi tệ Lúc này sắc mặt cũng đã tốt hơn một chút Ở đối diện thanh diệu thập tam tì Là phiến tiểu viện an tĩnh, bên trong có hơn 10 tòa tiểu lâu, không giống cung điện kiến trúc khác trang nghiêm, hùng vĩ, tựa có vẻ đẹp yên tĩnh. Chính là ly cung khách viện, sứ đoàn phía nam tham gia đại triều thí, hiện tại đang ở bên trong. Nghĩ tới ly sơn kiếm tông, còn có người của thánh nữ phong, bây giờ đang ở trong viện này. Trần Trần Sinh trong vô thức quay đầu nhìn tới, chỉ thấy ở phía dưới tuyết tùng có hơn 10 tên thiếu nữ, hẳn là đệ tử thánh nữ phong, nhưng không nhìn thấy người của ly sơn kiếm tông. Lý Sơn Kiếm Tông chính là một phần của Trường Sinh Tông. Thánh nữ Phong lại lấy Nam Khê Trai làm trọng. Chính xác ra, Nam Khê Trai là nội môn, có tư cách chọn lựa tức kinh đô tham gia triều thí. Những thiếu nữ này phần lớn cũng là đệ tử Nam Khê Trai, cảnh giới không tầm thường. Nghĩ tới những thiếu nữ này hẳn là đồng môn của Từ Hữu Dung, ở Thánh nữ Phong cùng nàng sớm chiều chung đụng, Trần Trường Sinh có chút không biết nên xử lý như thế nào. Làm vị hôn phu của Từ Hữu Dung, có phải hắn hẳn là chủ động cùng đối phương chào hỏi? Mấy coi là phù hợp lễ số hay không?" Hắn hướng Thánh nữ Phong đệ tử trông qua, mà các thiếu nữ cũng đang nhìn hắn, là đồng môn của Từ Hữu Dung, các nàng dĩ nhiên là phi thường tò mò đối với thiếu niên này. Ánh mắt chạm nhau, liền không thể giả bộ làm như không thấy. Trần Trừng Sinh gật đầu tỏ ý, phía dưới tuyết tùng, một vị nữ đệ tử của Thánh nữ Phong số tuổi lớn hơn một chút, khẽ vuốt cằm, động tác của song phương mặc dù nhỏ bé, coi như đã thành lễ số. Còn lại hơn 10 thiếu nữ cũng theo đó đáp lễ Trần Trường Sinh Nhưng có một thiếu nữ trên mặt còn nét ngây thơ Lại không có động tác gì Ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sương ý Ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh cực kỳ lãnh đạm Lúc trước nữ đệ tử Số tuổi hơi lớn một chút Là sư tỷ của nàng Thấp giọng nói mấy câu gì đó Thiếu nữ buồn bã nói hữu dùng sư tỷ sẽ gà cho hắn sao Nếu không phải tại sao ta phải anh lễ với hắn chứ Nghe lần này Các đệ tử thánh nữ phong sắc mặt biến hóa nhưng không biết nói tiếp thế nào. vị sư tỷ kia đã càng bất đắc dĩ đi tới sau lưng đi tới sau tuyết tùng nhẹ giọng khuyên nàng mấy câu nhưng cô gái kia lại thở nhìn trần trường sinh cười lại nói <cười> còn cốc muốn ăn thịt vượng hoàng sao cái hạng người si tâm vọng tưởng này cần gì phải để ý tới sư tỷ ngươi cũng chớ để ý tới hắn lúc nàng nói chuyện không có để thấp âm lượng cố ý muốn cho trần trường sinh đám người nghe được thời điểm ban đầu trần trường sinh nghĩ tới chỉ là thiếu nữ tiểu nữ cần gì đấy. đợi khi nghe được câu nói thứ hai của nàng, phải dừng bước lại, bởi vì đường tam thập lục không thể nhịn được nữa. cô bé kia dung nhan chỉ lệ, số tuổi nhỏ nhất nhưng không ngờ nói chuyện lại khắc khắc bạc như vậy. thanh âm của nàng truyền tới cực xa, các học sinh thanh diệu tập tham ti đối diện còn đỡ, ngược lại xa hơn tông tự sở cùng đi cung phụ viện học sinh cười lớn. ly cung thần đạo rất rộng, rất dài. Đường tam thập lục ở dưới ánh mắt khác thường của chư viện học sinh Đi về phía trước Nghe tên học sinh tông tự sở kê trầm trọng Đã nhịn lâu rồi Lúc này nghe lời nói khắc bạc của thiếu nữ này Nghe được tiếng cười nhạo Nhịn thế nào được Nghe tiếng cười hai bên thần đạo thiếu nữ kia càng thêm lừa đẩy Ngược lại có chút đắc ý Nhìn Trần Trường Sinh từ trong lỗ mũi hừ một tiếng Đối với các sư tỉ bên cạnh nói Có nghe thế không Nghe cả chu nhân cũng cảm thấy ta nói có đạo lý đấy Sáng sớm, Lý Cung rất an tĩnh, tiếng cười quanh quần trong cung điện và rừng cây rất là trói tay. Lý Cung phụ viện cùng với tông tự sở học sinh sở dĩ đối với lòng diễu cợt khắc bạc của thiếu nữ này phản ứng mạnh mẽ như vậy là bởi vì con cóc muốn ăn thịt vượng hoàng. Cái những lời này hiện tại là câu chuyện cười nổi tiếng nhất Kinh đô, nói chính là hôn ước rất trần trường sinh và từ hữu dụng. Không người nào dám nói trước cửa quốc giáo học viện, tự nhiên cũng không cách nào. Ở trước mặt Trần Trường Sinh mà nói Hôm nay lại bị một tiểu cô nương nói ra Đám học sinh e sợ cho chuyện náo không lớn Náo có đạo lý không hùa vào làm cho càng thêm ẩm ý Ta thấy những lời này sớm muộn Cũng sẽ đi vào từ điển Trở thành tục ngữ thông dụng trên đại lục sao Tông tự sở đám người vang lên một thanh âm Không biết có phải là người lúc trước Cười nhạo Trần Trường Sinh hay không Lại đưa tới một trận cười lớn Trần Trường Sinh nhìn về thiêu nữ Ở dưới tuyết tùng Nhìn dung nhan ngây thơ mười phần của nàng nghĩ thầm. Đại khái chính là 12 tuổi Cùng lạc lạc không sai biệt lắm Có chút do dự Vị sư tỷ thánh nữ phong hướng hắn chắp tay xin lỗi cười một tiếng Người thiếu nữ kia đón ánh mắt của Trần Trường Sinh Lại càng thờ ơ cười lại nói Nhìn cái gì Chẳng lẽ ta nói sai sao Trần Trường Sinh chầm mặt chốc lát nói Người quả thật sai rồi Thiếu nữ kia nhìn án khinh thường nói Vậy người nói ta rút cuộc sai chỗ nào Người có chỗ nào xứng đối với từ hữu dung sư tỷ? nàng có thể thực sự là chim phượng hoàng. Trần Trần Trường Sinh nhìn nàng nói, nhưng ta khẳng định không phải là cốc. Hắn muốn nói, hơn nữa cho dù mình là cốc cũng không có hứng thú với thịt phượng hoàng. Tiểu nước kia không cho hắn cơ hội nói tiếp diễu cợt nói. <cười> Ngươi nói không phải chính là không phải sao? Mới vừa rồi tiếng cười lớn như vậy, cũng là đang cười ai? Ta không biết bọn họ đang cười ai. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nhìn về sâu trong tuyết tùng nói, nhưng ta biết. Có người tuyệt đối sẽ không cho rằng Ta là một con cóc Cửa của biệt viện chẳng biết lúc nào đã mở Cậu Hàn Thực đang mang theo Ba tên sư đệ Ly Sơn Kiếm Tông Xuyên qua rừng cây đi tới bên thần đạo Cậu Hàn Thực nghe được hắn cùng theo nữ kia đối thoại lúc trước Biết ý tứ trong câu nói cuối cùng của hắn Có chút tâm tình khó hiểu lắc đầu nãy Người dĩ nhiên không phải con cóc Nếu như người là cóc Vậy chúng ta là gì chứ Tiếng cười trước tiên Trước tiền điện trở biến mất hoàn toàn an tĩnh. Thanh Đằng Yến, quốc giáo học viện thắng Ly Sơn Kiếm Tông. Chỉ cần là người có mặt ở chỗ này cũng biết ai là nhân vật mấu chốt. Mặc dù không thể nói Trần Trường Sinh mạnh hơn cầu hoàn Thực nhưng ít ra hắn không có rơi vào hạ phòng. Nếu như hắn đã góc thì cầu Hàn Thực là cái gì? Thần quốc thất luật sẽ là cái gì? Mọi người cười nhạo Trần Trường Sinh chẳng phải là cười nhạo Ly Sơn Kiếm Tông sao? Lúc sau không có người dám nói tiếp nữa. Càng không người nào dám phát ra tiếng cười nhạo. Thiều nữ thánh nữ phòng kia, nhìn cầu hàn thực rất mất an, muốn giải thích cái gì đó, lại không biết mở miệng như thế nào. Trong đi cung phụ viện đám người, tô mặt ngu nhìn bên kia, khẽ như mày, có chút khó hiểu. Tại sao cầu hàn thực phải xuất hiện, nói chuyện thay cho Trần Trường Sinh? Chỉ có Trần Trường Sinh cùng cầu hàn thực rõ ràng, trừ việc ly sân kiếm tông muốn thể hiện khí độ ra, còn có nguyên nhân khác cũng là bởi vì Thu Sơn Quân. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đập hai bên hôn ước, Thu Sơn Quân đứng ở phía xa hôn nước nhìn vào, chuyện này không thể khiến cho khóa quá khó nhìn. Tuyết Tùng Tĩnh Mỹ, Trần Trường Sinh cùng cầu hàn thực, chắp tay đối lễ. Không người nào để té thiếu nữ kia, bao gồm cả sư tỷ của nàng, không khí càng thêm an tĩnh, làm cho nàng có chút khẩn trương, đắc tội với sư huynh của Trường Sinh Tông, đối với nàng mà nói là chuyện khó có thể tưởng tượng. Nàng rất bối rối, Mang theo nước nở nói Ta cũng không có ý tư đó Hắn hắn cũng sẽ không tu hành Vốn không phải là phế vật sao Nghe lời này không khí nơi này Lần nữa ngưng tụ Quan phi bạch kẽ nhú mày Rất không thích cách làm việc của tiểu cô nương này Đại ngũ luật lương bán hồ lắc đầu Chính là thất gian Một lòng tu đạo Không để thế sự Cũng cảm thấy lời này quá là thật quá mức Nhìn sang cầu hàn thực Hy vọng sư huynh làm điều gì đó cầu hành thực vẻ mặt khó coi không làm gì cả. mặc dù giáo phái phía nam Chư sơn đệ Tử đều lấy đồng môn tương xứng gọi nhau sư huynh sư muội nhưng các tông phái vẫn riêng mình độc lập. hắn là nhị sư huynh của trường sinh tông không có biện pháp quản chuyện của thánh nữ phòng nhưng có người đã sớm muốn quản. ta thật sự tò mò tại sao ngươi ghét trần trường sinh như thế mặc dù hắn có đôi khi quả thực đáng ghét. đường tam thập lục bỗng nhiên nói. thiếu nữ kia oán hận nhìn trần trường sinh một cái không đáp. Ngươi dù có là thiên tài đến đâu cũng không thể vượt qua được Phượng Hoàng. Tạm thời không nói tính cách của ngươi có vấn đề. Chỉ dựa vào số tuổi của ngươi, ngươi cũng không có biện pháp vào được nam khê trai. Như vậy, ngươi là đệ tử thánh nữ phong ngọn núi nào đây? Phải, ta đoán nha, ngươi hẳn là tư giản tử. Đừng tam thập lục nói. Bởi vì hắn nhắc tới tính cách có vấn đề, thiếu nữ rất là nổi giật. Vốn định chất vấn hắn, tính cách của mình có vấn đề gì? Đợi khi nghe được hắn cuối cùng nói câu nói kia Nhất thời ngẩn ngơ. Nghĩ thầm thánh nữ phong có hơn 10 ngọn núi. Làm sao ngươi có thể đoán được ta thuộc về tư giản tự? Không sai. Ta là Diệp Tiểu Liên. Là tiểu sư muội của tư giản tự. Chờ sang năm đủ tuổi. Ta sẽ gia nhập Nam Khê Trai. Làm sao? Nàng nhìn đường Tam Thập Lục nói. Ngầm đầu khuôn mặt nhỏ nhắn. Không che dấu kiêu ngạo cùng định ý của mình. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nói. Tư giản tự. Cùng Ly Sơn... Hẳn là rất gần nhỉ Nghe qua lời này Quan Phi Bạch có chút giật mình Nghĩ thầm người này cũng không phải là nam nhân Làm sao biết được rõ như vậy Trường sinh tông mấy chục ngọn núi Ly Sơn cao nhất Trách tại bên cạnh từ giản tự Ta nghĩ ngươi hẳn là thường xuyên nhìn thấy phong tư của Thu Sơn Quân nhỉ Đường Tam Thập Đục không cho nàng cơ hội nói chuyện Tiếp tục nói Tựa như là Thu Sơn Quân nhân nhật Thấy nhiều rồi Dĩ nhiên là thích Người tuy tuổi nhỏ cũng đã âm thầm Có ý thích trong lòng Tại sao người ghét Trần Trường Sinh Cũng là bởi vì chuyện này Hắn đã bị thua Trần Trường Sinh Người nói nhắn cái gì đấy Thiếu nữ tên Diệp Tiểu Liên nổi giận đùng đùng Cầu hàn từ cũng nghe không đổi nữa lắc đầu nói Lời ấy sai quá rồi Diệp Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ Trách mắng Ta ghét người này cùng đại sư huynh có quan hệ gì Ta lại cảm thấy bất bình cho từ hữu dung Đường Tam thầm đục nói Không cần nói dối Có nữ tử hoặc là sẽ có tâm thái thiện đương như vậy Nhưng mà tiểu cô nương ngươi chắc chắn không Nó không chừng nghĩ tới tử hữu dung sư tỷ của ngươi lập tức bị gà cho một con cốc Nửa đêm đang ngủ ngươi còn sẽ bật cười mà tỉnh dậy e chê Tiểu Diệp Liên giật mình nói Ta làm sao có thể như vậy chứ Rốt cục là tiểu nữ sinh 12 tuổi Nàng có biết vẻ mặt mình rơi vào trong mắt người khác Đã là... Nào đó chứng minh Các tiểu nữ thánh nữ phong thì không nhịn được khẽ co mày. Đường Tam Thẩm độc nói chuyện mặt không một chút thay đổi. Nhìn qua cực kỳ nghiêm túc, nhưng mà trên thực tế, lời hắn nói không có bất kỳ quan hệ nào với hai chữ nghiêm túc cả. Lộ ra càng thêm trói tai Chẳng qua là Thu Sân Quân dù sao cũng là thần tượng của ngươi. Lại đoạt nữ nhân là bại trong tay Trần Trường Sinh. Nếu ta là ngươi, ta cũng tức đấy. nghe lời này, Trần Trường Sinh không nhịn được lắc đầu, nghĩ thầm cần gì phải vậy chứ. Sắc mặt cầu hẳn thực bốn người trở nên có chút khó coi. Hắn có tư cách gì so với đại sư huynh Tiểu Diệp Liên Diệp Tiểu Liên Thanh âm trở nên cực kỳ tức giận Nhìn đường tam thập lục nói Ta chỉ không rõ Tại sao hữu dung sư tỷ đã viết lá thư này Lại để cho đại sư huynh bị buộc phải đánh đồng Cùng loại phế vật này chứ Chả nãy nàng không biết làm vậy là vũ nhục đại sư huynh sao À Thì ra người ghét không phải là Trần Trường Sinh Mà là hữu dung sư tỷ của ngươi à đường tam thập lục không có cố ý làm ra thần sắc bừng tình đại ngộ hắn khinh thường cái biểu hiện này bình tĩnh nói vậy mà ngươi còn nói mình không thích thu sân quân hai bên thần đạo hoàn toàn an tĩnh mọi người nhìn vị tiểu sư muội thánh nữ phong ánh mắt rất là phức tạp tiểu diệp liên ngẩn người lúc này mới kịp suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra tâm tư giấu dưới đáy lòng bỗng nhiên bị người ta vạch trần khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời trở nên đỏ bừng có mắt ẩm ướt dường như là muốn rơi lệ lộ ra vẻ cực kỳ bất an Tại sao ngươi lại muốn khóc? Nhân vật giống như Thu Sơn Quân, thích hắn không phải là chuyện rất bình thường sao? Bởi vì ngươi hiểu được, chính mình không có tư cách đi thích Thu Sơn Quân. Thế giới loài người hai năm qua có một vấn đề rất đặc kỳ quái, tựa hồ chỉ có Thu Sơn Quân mới có tư cách thích Từ Hữu Dung, Từ Hữu Dung mới có tư cách thích Thu Sơn Quân, cho nên Trần Trường Sinh cũng bị người người cười nhạo. Mà lúc này, ánh mắt mọi người nhìn ngươi cũng có vẻ không đúng đường tam thập lục nhìn mọi người bình tĩnh nói nhưng mà kỳ thực đây không phải lỗi của ngươi bởi vì thích người khác không hề sai sai chính là đám người này đấy tại sao lại không thể thích chứ bởi vì các ngươi không dám thích liền không cho người khác thích sao không giải thích được cho nên ngươi không nên hận trần trường sinh ngược lại ngươi phải cảm thấy đồng bệnh tương liên với hắn mới đúng chứ diệp tiểu liên ngẩng đầu lên lau nước mắt nhìn ánh mắt không thiện rơi trên người của mình đã hiểu ý tứ quán Xung quanh vẫn có một mảnh an tĩnh Bởi vì lời nói của đường Tam thẩm đục Mặc dù có chút là vô lễ Nhưng lại có đạo lý Trần Trường suy nghĩ thầm Thực ra không phải như vậy Chính mình không thích Từ Hữu Dung Nhưng mà hắn dĩ nhiên thấy không trước mặt nhiều người mà nói Nói ra những lời này Ở Thanh Đằng Yến Lá thư của Từ Hữu Dung đã giúp hắn Hắn cũng không muốn chút ít mặt Hắn cũng muốn lưu một chút ít mặt mũi cho nàng Anh Chóc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi vậy mọi người tập sau. Xin chào tất cả anh em nhé. Muộn này mình đọc ngắn một chút. Xin chào mọi người.